Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồng hồ bên điện thoại nhích tới con số 1 giờ 30 phút sáng Màn hình máy vi tính tự nhìn mờ mờ ảo ảo Tân Cẩm lại tưởng đó là do virus Cô nhìn chầm chầm vào màn hình nhằm tìm biện pháp giải quyết Cô nhìn vào màn hình máy tính Thấy bóng người bóng mình ở trong gương đó Màn hình máy vi tính bỗng chốc biến thành chiếc gương soi Cô hốt hoảng không biết phải làm gì. Xung quanh cô tối đen, chỉ có chiếc máy vi tính phát ra thứ ánh sáng yếu ớt chiếu vào cô. Cô cố gắng tắt máy, rút ổ cắm nhưng không có tác dụng, chiếc màn hình vẫn cứ là mặt gương láng với khuôn mặt sợ hãi tột độ. Bỗng nhiên, cô phát hiện lòng mình còn một người nữa, cái bóng bé nhỏ đang ngồi trên đùi cô, đầu của nó đang gục trên bàn máy tính. Ai quý trẻ con cũng thích ôm chúng vào lòng, Tần Cẩm cũng là người như vậy, nhưng lần này cô thấy sợ chết khiếp, cô vội cúi xuống nhìn vào lòng mình, chẳng có gì cả, lại nhìn vào màn máy tính, rõ ràng có hai người. Đứa trẻ đó dường như cũng phát hiện ra cô đang tìm nó, nó liền oa khóc, đúng là tiếng khóc ở trong xe hôm đi đảo mộ Kha Lương. Tần Cẩm sợ nổi da gà, cô đưa mắt tìm hắc bảo nhưng không thấy nó đâu quay đầu lại, cô thấy hắc bảo đang ngồi trên bục cửa sổ, nó sù lông lên cứ như đang chuẩn bị chiến đấu với gì ở bên ngoài cửa. Hắc bảo đã không thể lo nổi cho cô nữa. Cô nghẹt thở, tiếng khóc của đứa bé đó càng lúc càng gần cô hơn, cô sợ đến cứng cả người, muốn đứng dậy mà chân bủn rủn không nhấc lên nổi. Đứa bé từ từ ngẩng đầu lên, Cô đã nhìn thấy mặt đứa bé, nó khoảng 3 4 tuổi. Điều đáng sợ nhất là máu đang chảy ròng ròng từ hai hốc mắt của nó. Nó không có mắt, mắt của nó đã bị ai đó móc ra. Máu tươi đang chảy xuống mặt nó, chảy cả vào tay cô. Rồi đứa bé bắt đầu cựa quậy, nó quay cổ đúng một vòng 360 độ nhưng người không hề động đậy. Con ma nhỏ nhìn cô rồi cất tiếng. "Chị ơi, chị Mắt em đau quá, chị có thể cho em mượn mắt của chị được không? Nó nhoài người lên, mắt nó đối diện với mặt cô, cô không dám nhìn nó qua màn hình vi tính nữa, bởi nó sắp tới gần mắt cô, cái lưỡi loè lẻo ra như muốn lén con mắt của cô vậy. "Chị, em cần có mắt" khoảng cách giữa cô và nó đã gần tới mức, cô cảm nhận được sự ướt át của cái lưỡi nó cứ lướt qua lướt lại trước mắt cô. Cô gần như tuyệt vọng hoàn toàn, mí mắt đau nhói, có lẽ còn màn nhỏ đã bắt đầu hành động. Chính trong lúc này, mọi sức ép đều giảm đi, ánh sáng đã tắt từ lâu bỗng rọi vào mặt cô, cả người cô lại bừng lên sức sống mãnh liệt. Cô nhìn thấy trong màn hình máy tính, một người đang lơ lửng trong không trung nhìn thấy người đó, niềm hy vọng hiện ra trong mắt cô. Đó là Kha Đạo, là ông nội của Kha Lương. Hai tay ông chắp trên ngực và trên ngực ông là một tấm bùa, dáng vẻ khu tay của ông rất sành điệu. Chính ông đã đuổi con ma nhỏ kia, chính ông đã cứu cô thoát chết. Ông bay lại gần rồi thân mật nói với cô: "Sư muội à, thật vui được gặp em." "Ông, cháu chứ không phải sư muội của ông." cảm giác phải gọi một người trẻ trung đẹp trai như Kha Lương bằng ông chẳng dễ chút nào. Cô thấy ánh mắt của ông trẻ kia cũng rất phong tình, đúng là ông nào cháu đấy. Cô cảm thấy ấm ức trong lòng. Sư muội, sư muội vẫn còn giận sư huynh à? Lúc trước muội bỏ đi, huynh và sư phụ rất đau lòng. Huynh và sư phụ không trách muội vì sao muội lại bỏ đi. Tần Cẩm thắc mắc, lẽ nào ma cũng bị thần kinh ư? Sư muội à, mỗi ngày sư huynh đều trì được xuất hiện trên dương gian một lần, một lần chỉ kéo dài 3 phút. Sư huynh vừa tới đúng lúc gặp muội, muội gặp nguy hiểm. Bây giờ muội hãy cho sư huynh nghe đầu đuôi câu chuyện đi. 3 phút nhanh chóng trôi qua, trước lúc biến mất, ông nói với cô: "Sư muội hãy đến thư viện lớn nhất thành phố này, rồi tìm quyển Lời Nguyên toàn tập, tìm mục từ Ca Băng, trong đó sẽ có đáp án. Sư muội phải tìm được nó, nhưng phải thật cẩn thận, xung quanh sư muội đầy rẫy nguy hiểm." muội phải chờ đi cùng Kha Lương, nhớ chưa? Nói rồi, ông trẻ dần dần tan biến trong không trung. Tần Cẩm hơn dỗi, một ngày xuất hiện 3 phút chẳng bỏ chút nào. Đêm hôm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net